Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đối với kết quả vẫn là quan trọng hơn so với quá trình Nói như vậy cũng đúng hả nha Hạnh Nhi cũng gần đầu đồng tình một cái Chị Ngữ nghe à Đột nhiên hàn lạc hết tâm một tiếng Tay và đầu gối của chị bị chảy máu rồi kìa Bây giờ tần Ngữ Nghi mới phát hiện mình đang bị chảy máu Bụi đất bám cả vào miệng vết thương Máu chảy không nhiều lắm nhưng vẫn còn đau một chút Ngữ Nghi à Vậy thì để tuần lai xe đưa cô đến bệnh viện của anh Vĩ Giác Anh ấy sẽ giúp cô xử lý vết thương nha. Không cần đâu, vết thương cũng không nghiêm trọng lắm, ở đây có hòm thuốc, tôi rửa sạch sẽ vết thương một chút rồi toa thuốc lên là ổn rồi. Ngữ nghe nhã nhặn cất lời từ chối. Như vậy sao được chứ, ngộ nhỡ vết thương bị nhiễm trùng rất là nguy hiểm nha. Lôi Hạnh Nhi nghĩ muốn đưa Tần Ngữ Nghi đến chỗ mạch vị xác để xử lý vết thương. Đây chỉ là một vết thương nhỏ, cũng không đáng sợ như cô nghĩ đâu. Cái cô này đúng là không hiểu nổi mà, cho dù là vết thương nha. Nhưng nếu không được xử lý tốt Thì sẽ có phiền toai lớn đó Nhìn hai người tần ngữ nghi và lôi hạnh nhi rằng co Hà Lạc không thể làm gì khác hơn mà nói Như vậy đi Em hiểu biết một chút về cách xử lý vết thương Chị ngữ nghi à Để em xử lý vết thương giúp chị nhé Tiểu lạc à Vậy thì làm phiền em rồi Họm thuốc ở dưới lầu Chúng ta xuống dưới đi Tần ngữ nghi thử vào nhẹ nhõm Chỉ là ánh mắt lại lườm Hà Lạc một cái Hà Lạc thật sự là không thức thời gì cả Hà Lạc bị lôi hạnh nhi lườm. Cô cảm thấy mình thật là vô tội. Cô chỉ là nói ra sự thật, như vậy cũng có lỗi hay sao? Cứ như vậy, ba cô gái mỗi người một suy nghĩ riêng đi xuống dưới lầu. Cũng còn biết có chuyện gì xảy ra. Hôm nay mạnh vị giác thức dậy đặc biệt sớm. Trời còn chưa sáng thì hắn đã mở mắt. Nhưng tình huống như thế này trước đây đều là do hắn gặp phải ác mộng. Nhưng hôm nay không phải là như vậy. Thật ra mà nói từ sau khi ngữ nghe truyền vào nhà hắn ở, thì hắn đã không còn mơ thấy ác mộng. Ban đêm đều trôi qua rất yên tĩnh. Mạnh Vy Giác cầm lấy một quyển sách đi xuống phòng khách, nghĩ thầm buổi sáng muốn tỉnh táo đọc sách là cách thích hợp nhất. Chỉ là mắt nhìn nhưng suy nghĩ lại không kiềm chế được mà bay đi. Đã hơn một tuần lễ hắn không thấy Ngữ Nghe rồi. Mấy ngày nay hắn mỗi ngày đều làm cho mình bận rộn nhiều việc, luôn kéo dài tới nửa đêm mới về nhà. Sáng ngày hôm sau mặc dù ăn sáng xong hắn mới đến bệnh viện, nhưng cũng không nhìn thấy bóng dáng của Ngữ Nghe đâu. Trước kia cho dù một mình hắn ăn sáng, Nhưng trong lòng vẫn không có cảm giác cô đơn, nhưng bây giờ dù có bản ăn phong phú, nhưng trong lòng hắn vẫn có cảm giác buồn bã không nói nên lời. Đây không phải là kết quả, hắn mong muốn hay sao? Nói thật là giờ đây trái tim của hắn trối loạn mơ hồ, cầu hồ cũng không biết đến tụt cùng là mình muốn gì cả. Khép lại quyển sách trong tay, mạnh vị giác khẽ thở dài rồi dựa người về ghế sau, ánh mắt nhìn về phía cầu thang. May mà lúc này, tần ngữ nghề có vẻ đam chiêu từng bước một đi xuống cầu thang. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Vừa nhìn thấy trên tay và chân đều quấn băng gạc Còn có một số chỗ Tuy không quấn băng gạc nhưng cũng bầm tím Mạnh vị giác lo lắng chạy đến Thầy hắn đột nhiên xuất hiện Thì ngữ nghe hốt hoàng Vội vàng che dấu vết thương của mình Nhưng cũng không biết nên giấu đi đâu Anh... Tại sao lại tức sớm như vậy chứ? Cô còn chưa nói cho tôi biết Vết thương trên người cô là từ đâu mà có Nhìn vết thương chồng chết của cô Khiến cho hắn rất là đau lòng À không có chuyện gì Chỉ là hai ngày trước tôi không cẩn thận bị ngã Nên mới thành ra như thế này Thời gian này cô luôn trốn tránh Mạnh vĩ giác Cô không muốn gây thêm áp lực cho hắn Mặc dù là rất muốn gặp hắn Nhưng cô vẫn cố gắng chịu đựng Ngay cả bị thương cũng không muốn cho hắn biết Cô không hi vọng có một chút chuyện nhỏ như vậy Lại trở thành thủ đoạn để hấp dẫn lực chú ý của hắn Nhưng không ngờ bây giờ Lại để cho hắn nhìn thấy Bị ngã ư Nhìn tình ngữ nghe Trên mặt của mạnh vị giác rõ ràng là không tin, nếu như là chỉ bị ngã, cô không đến nỗi trên người, chỗ nào cũng là vết thương như thế này. Gật đầu lung tung một cái, ngữ nghi trốn tránh nói, tôi đi làm bữa sáng. Cô không cần phải làm bữa sáng nữa. Mạnh vị giác nóng lòng kéo tần ngữ nghi đến phòng khách, rồi ấn cô ngồi xuống kế sofa, nhẹ nhàng cẩn thận kiểm tra những vết thương kia. Cô khẳng định không muốn nói cho tôi biết, những vết thương này từ đâu mà có sao? Tôi đã nói cho anh biết rồi. Chỉ là anh không tin thôi Giờ các này cô cảm thấy thật là hạnh phúc Vì được người mình yêu thương Cẩn thận che chở Giờ đây cho dù hắn xem cô là gì Thì tất cả đều không quan trọng nữa rồi Mạnh vị giác không nhịn được Đưa tay mà sờ mắt cô Nhẹ giọng nói Cô rất là cấu chấp Tần ngữ nghe khẽ mỉm cười rồi nói làng sang chuyện khác Tiểu lạc đã giúp tôi xử lý qua rồi Tiểu lạc ư Ừ Cô ấy có biết một chút cách xử lý vết thương Thật sao? Nhất Định Ngộ ấy biết rất rõ viết thường này tại sao lại có hả? Ngộ ý nếu cô không khai mô cách nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net